Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 19h45 phút mỗi tối. và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết, gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện Người Tình Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà dọn dẹp xong tất cả mọi khó khăn ở phía trước và ở bên cạnh mình, bên trái, bên phải, tất cả mọi thứ đều được giải quyết sạch sẽ. Và cô gái tin Vi kia cũng không đến và làm phiền Ngọc nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì một biến cố lại đến với Ngọc. Đó chính là bên cạnh Huy lại xuất hiện một người phụ nữ khác. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem người phụ nữ đó là ai và người phụ nữ này có liên quan gì đến cuộc sống của Huy mà lại khiến cho anh bao che cho cô ấy trong suốt 10 năm qua. Hãy cùng lắng nghe nội dung câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh đọc truyện chị dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 11 câu chuyện người tình cũ, tác giả Lê Tuyết. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nguyên nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, tay cầm lấy bao thuốc và châm cho mình một điếu. Mùi thuốc lá ba số chẳng mấy đã sực lên trong không gian nhỏ hẹp. Tôi có một chút khó chịu, nên hơi nhăn mày lại. Còn anh thì vẫn yên lặng hút mấy hơi thật dài. Tay kẹp thuốc thò ra bên ngoài cửa sổ, gầy tàn xuống lòng đường. Đến khi cháy chỉ còn một nửa, tôi nghe thấy người bên cạnh lên tiếng. Có một số việc em nên dùng đầu óc để mà suy nghĩ. Đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi. Đầu tháng 12, Hà Nội bắt đầu đón những cơn gió xe lạnh đầu mùa. Không khí tiết bao phủ toàn thành phố, người người đều trở nên bận rộn. Thật ra tôi không thích mùa đông cho lắm, bởi vì dù sao trước kia, những kỷ niệm đau buồn của tôi đều gắn với thời điểm này. Mỗi khi cay lạnh đến, là tôi lại không kiềm được lòng mà nhớ lại. Thật sự có chút đau nhói. Thu lại ánh mắt. Tôi cúi đầu tiếp tục lên ý tưởng Cho kịch bàn phóng sự cuối năm Vân cầm một cốc cà phê nóng Đặt lên bàn Cô ấy hỏi tôi Này tối nay đi bar không Nghe nói mới nhập một loại rượu mới Ngon lắm ừ, Mấy giờ 8 giờ mình đến đón cậu nhé Ok quyết định như vậy Gần đây công việc bận rộn Huy lại đi công tác Rồi bàn chuyện làm ăn Nên buổi tối có hôm về hôm không Nên hôm nay tôi quyết định đi quẩy Cùng với Vân một chút Cho gọi là khuây khỏa đầu óc Đúng 8 giờ tối Vân xuất hiện dưới sảnh chờ tôi Chúng tôi cùng nhau đi đến Một Lúc này bên trong khá là đông người Nhà cũng lên Đen nháy đủ thể loại màu sắc Vân kéo tôi đến quầy Gọi một chai rượu ngoại chi pháp Nói với tôi Mượn rượu dài sầu Hôm nay chúng ta phải uống Cho quên đi sự đời Ok, cạn ly Thật ra tâm trạng của tôi cũng không được tốt nên hôm nay tôi quyết định cùng với Vân xả một trận. Hai chúng tôi uống đến hai chai rượu chen chú chén anh. Dù đã nhủ lòng là phải biết kiềm chế nhưng mà rượu quá mạnh thành ra bây giờ cả hai đứa đều say khớt. Thời gian càng khuya quán ba càng đông người. Vì vỗ vai tôi bảo đi vệ sinh tôi gật đầu cho có với cô ấy sau đó lại tiếp tục cầm ly vào uống. Đang ngồi đột nhiên tầm mắt Nhìn thấy một cô gái đang bị một tên đàn ông trêu ghẹo Nước mắt nước mũi tèm lem Ra sức vùng vẫy và thoát khỏi Cô ấy liên tục cầu xin Nhưng mà tên kia không những không để vào tai Mà hành động càng lúc càng quá đáng Sờ soạn từ trên xuống dưới Không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không Mà tôi lại nổi máu anh hùng Đặt cốc rượu xuống quầy Sau đó tiến lại vỗ vai tên kia Này Anh đang làm cái gì đấy Ờ, cô em đấy à? Có chuyện gì? Tôi thấy anh đang cố tình giở trò đồi bại với cô gái này. Anh tốt nhất là nên đi đi, không là tôi báo công an bây giờ. Đối phương không chỉ có một người mà còn có hai ba người đi cùng. Chúng lúc này nghe thấy tôi nói như vậy, liền giờ giọng cười cợt nhả. Cô em cùng nhau uống một ly, thấy thế nào? Chúng tôi chẳng quen biết gì anh, có cái gì phải uống. Sao tối nay chẳng phải là quen biết nhau sao? Tôi không uống với mấy người. Làm giá quá nhỉ? Uống với anh. Muốn cái gì anh cũng chiều cô em. Tên đó vừa nói vừa liếm môi. cử chỉ vô loại này thật sự khiến tôi ngứa mắt. Muốn sông lên đánh. Nhưng nghĩ lại, lại không được thuận lợi. Thứ nhất chỗ này ở góc khuất. Xung quanh có vài người khách. Những người khác dù trông thấy cũng chẳng muốn can dự vào cái chuyện bao đồng. Thứ hai là tôi đang say, mắt của tôi trở nên hoa rồi. Bất thình lình tôi bị một tên nắm lấy cổ tay, chẳng thể nào vùng vẫy ra được. Hơi xíu bốc lên, khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng gian. Trông thấy gương mặt cười hành hệch của đối phương lại nhớ đến một màn trước kia với A-lốc. Chẳng hiểu vì sao, tôi chợt cảm thấy cầm phẫn. Tôi liều mạng đạp cho hắn một cái, còn không quên cầm chai rượu trên bàn, đập vào đầu của hắn. Mặt hắn biến sắc, tôi thầm than. Quá nhiên một giây sau, liền nghe thấy âm thanh loạn xoàng, Những chai rượu đặt trên bàn kính đều đồ xuống, trong đó có cả ly rượu còn sót lại phần nửa. Chật lòng màu vàng nhạt bắn tung tóe ra ngoài. Hắn chửi thề một tiếng, chẳng thèm nhìn mỡ hỗn độn do chính mình gây ra. Đẩy tôi ngã nhào xuống sofa, vào vung tay, tát cho tôi một bạt tay. Còn dành chết tiệt. Hôm nay, ông mày sẽ chơi chết mày. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Còn điếm. Tiếng ổn cuối cùng cũng bị thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Trong quán bar xảy ra ẩu đà là chuyện bình thường. Cậu lễ tân tiến đến và quan sát. Muốn ngăn cản, nhưng e rè thân phận của đối phương nên đành nói. Quý khách à, mong quý khách bình tĩnh. Cút, cút ra ngoài. Hắn chửi rất lớn, sau đó quay sang nhìn tôi và tát tôi thêm một cái nữa. Mà tôi xừng tấy lên, kèm theo một cơn đau bỏng rát. Nhưng mà tôi không khóc. Mặt tôi cố gắng trừng to với cái tên trước mặt. Cô gái kia có lẽ bị dọa trong một trận. Miệng ú ớ không biết cầu cứu ai. Cứ khóc tu tu như nhà có đám. Hắn ta lại nhìn tôi. Chỉ tay vào mặt của tôi và giít lên. Bây giờ mày cởi hay là tao cởi đây? Thế nhưng vừa mới dứt lời. Hắn liền bị đạp sang một bên. Sau đó đầu của hắn lại hứng chọn một chai bia khác. Tôi nhìn lên hóa ra là Vân. Cô ấy có lẽ vừa mới bước ra. Biết chuyện tôi bị đánh, nên máu chiến nổi lên. Đánh tiền kia túi bụi, mặc dù bản thân đang say khớt, vừa đấm đá, cuối vừa chửi. Còn mẹ kiếp, mày dám đánh bạn tao, ừ, tao sẽ đánh chết mày. Được, đánh nữa là có chuyện rồi đấy. Cái loại này phải đánh cho gãy, thì nó mới chừa cái thói chiều gái. Tưởng chị đây dễ dàng bị bắt nạt sao? Thôi thôi thôi, Vân ơi, bỏ đi, chúng ta về thôi. Tôi vội vàng căn ngăn Vân. Một lúc sau đó cô ấy mới nghe lời Đồng ý ra về Chỉ là khi mà chúng tôi còn chưa kịp rời đi Thì lại bị mấy tên đầu xanh đầu đỏ Đi đến chặn đường và quay lại Mấy tên này hình như là đồng bọn Của đám người bị vân đánh Một tên tiến lên nhìn chúng tôi Hất cầm và nói Hừ, Cô em kia Đánh bạn của anh thành ra như thế này Muốn bồi thường như thế nào đây Bạn của anh gây sự với chúng tôi trước Chúng tôi chỉ là tự vệ Anh không cần biết Em đánh nó thành ra như thế này, thì phải đền tiền. Không đưa tiền ra, thì đừng hỏng mà đi. Nhưng mà bạn anh cũng đánh tôi cơ mà. Anh nói rồi, không nói nhiều. Để tiền lại rồi anh cho đi. Muốn bao nhiêu? 300 triệu. 300 triệu? Ăn cướp à? Không có thì để anh trả lại cho con bạn em hai cái chai vào đầu. Đám này có tổng cộng năm sáu người. Mình Vân không phải là đối thủ của bọn chúng. Nên chúng tôi không thể nào gây gổ được Bởi vậy sau khi suy tính một hồi Tôi nói ngay Cho tôi gọi một cuộc điện thoại đi Tôi bảo người mang tiền đến Được thôi, em cứ gọi thoải mái Chỉ cần như vậy tôi nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho Huy Gần một năm qua Cứ mỗi lần nguy hiểm Tôi đều tin tưởng Huy là chỗ dựa đáng tin cậy nhất An toàn nhất của tôi Điện thoại kết nối Rất nhanh tôi nghe thấy chất giọng thấp trầm của Huy Lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, tôi kể cho anh việc mình vừa mới gặp phải. Đầu dây bên kia, anh lặng lẽ lắng nghe, chầm mặc một hồi lâu sau đó mới bảo. Đợi tôi một chút, đừng để mình bị thương. Hai phút sau Huy đến nơi, anh hiên ngang đi đến và tách cái đám người kia ra. Bước tới trước mặt tôi, tay của anh chạm lên gò má bị đánh sưng vù của tôi, đôi lông mày của anh nhíu chặt. Tôi biết, Huy thật sự đang rất tức giận. Giây phút ấy Huy không nói gì, anh đi về phía quầy lễ tân, bao lấy một phòng vip rộng, rồi bào mấy tên kia đi lên bàn bạc. Trước khi đi, anh nói với tôi. Em đợi tôi ở đây, đừng có đi đâu cả. Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần sau ngã rẽ, vẫn ngồi bên cạnh, cô ấy lầm bầm những lời chửi thề mấy tên kia. Thì thoảng sẽ quay lại, hỏi tôi có cảm thấy đau hay không, có cần đi bệnh viện hay không. Mà tôi trước sự quan tâm ấy của Vân không những không giận mà còn biết ơn. Tôi biết ơn ông trời nhiều lắm bởi vì ông trời đã cho tôi một người bạn khắc cốt ghi tâm như vậy. Cứ như vậy chúng tôi ngồi đó khoảng 15 phút thì Huy bước ra. Lúc này anh đã cởi chiếc áo vét trên người của mình xuống sơ mi bên trong bung ra hai cúc tóc có hơi loạn. Anh bước về phía của tôi. Tôi vội vàng hỏi anh Tình hình thế nào rồi? Không thế nào cả. Đi về thôi. Em về với Vân. Tôi bảo Việt đưa cô ấy về. Còn em, em đi theo tôi. Tôi hơi giò dự nhưng trước khi thế bức người của Huy, bản thân của tôi không dám cãi lời. Anh lúc này đang giận. Tôi mà cố chấp phản kháng, chỉ sợ lại làm mọi thứ dối tung lên. Nên cách tốt nhất chính là theo anh về. Cánh cửa xe đóng lại. Huy không lái đi ngay mà quay sang tôi lạnh giọng. Em giỏi thật. Đến quán bà làm loạn đánh người. Còn cái gì mà em chưa làm? Em làm nốt đi. Uhm, bởi vì bọn chúng trêu kẹo tôi trước. Tôi chỉ tự vệ thôi. Biết chỗ đấy là chỗ nào rồi mà còn cố tình vác xác đến. Sau đó uống say không biết ai với ai. Tại sao? Em không uống chết luôn đi. Những lời nói này của Huy đúng là quá đáng. Tôi tức, nhưng tôi không thèm cãi lại. Bởi vì anh nói quá đúng. Với cả dù gì ngày hôm nay Anh là người cứu tôi. Nếu không thì tôi cũng chả biết tiếp theo lại xảy ra chuyện gì. Tôi im lặng và đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố, rồi sau đó quay sang nhìn anh. Anh lặng lẽ tựa vào ghế ra, khép hờ đôi mắt, chẳng buồn để tâm đến tôi. Cả người kiệt sức, đôi môi mỏng thêm trắng bệch. Rõ ràng dạ dày của anh đang đau dữ rồi, nhưng mà khuôn mặt của anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Tôi có chút lo lắng hỏi. Anh lại đau dạ dày à? Thuốc anh có mang theo không? Tôi như bây giờ không phải là khiến cho em vui lắm sao? Em còn mong tôi chết sớm. Có đúng không? Thuốc anh để đâu? Không mang. Thế bây giờ mua ở đâu? Muộn rồi, biết chỗ nào mà mua. Về nhà đi, ở nhà có thuốc. Anh đau như thế này, anh có chịu nổi không? Em yên tâm đi, tôi phải sống dai Để còn cùng em xuống địa ngục chứ. Tôi thật sự rất bực bội trước những lời nói khó nghe của Huy. Tôi hử lạnh và chuyển sang ghế lái, nổ máy đưa anh về. Kệ tủ đầu giường có thuốc, tôi đi rót nước, quay người lại. Nhìn sắc mặt của anh, lòng chợt trào dâng nỗi ăn năn mãnh liệt. Nếu sớm biết anh bị đau, tôi nhất định sẽ chẳng phiền đến anh vào lúc này. Nhưng Huy anh vẫn nhìn tôi, thở ơ chìa tay ra, đòn lấy ly nước thủy tinh ấm nóng, tự mình uống thuốc. Tôi im lặng một hồi, Lẫn mắt trông thấy anh uống thuốc, thực sự chẳng gặp trở ngại gì. Mới yên lòng, gật đầu và nói. Cảm ơn anh về chuyện tối nay. Ừ, tôi chỉnh nước cho anh. Anh đi tắm rồi đi ngủ nhé. Hôm nay anh đừng làm việc nữa. Có lẽ vì khá mệt, nên Huy cũng không nói gì. Để mặc tôi sắp xếp mọi chuyện, tôi dọn dẹp đến 11 giờ mới xong. Cũng định đi ngủ, thì nhận được điện thoại của Việt, nói mở cửa. Tôi đi ra anh ấy đưa cho tôi một tập văn kiện Nói với tôi Đây là hợp đồng tối nay cô đưa cho xếp hộ tôi Vâng ạ Ngọc này Tôi có chuyện này muốn nói với cô Dạ vâng Anh cứ nói đi Thật ra tôi không biết mối quan hệ của cô và Huy trước kia như thế nào Có nhiều lầm gì mà xa nhau Nhưng ở thời điểm hiện tại Anh ấy thật sự rất quan tâm đến cô Để ý đến cô từng chút một Một tháng trước anh ấy đánh A lốc khiến cho án phải điều trị cả tháng mới được xuất viện. Lý do cũng vì muốn trả thù cho cô. Rồi lại đến ngày hôm nay khi đang bàn bạc với đối tác nhận được điện thoại của cô anh ấy bỏ ngang và rời đi mặc cho thái độ bên kia không hài lòng. Tôi nói như vậy cô hiểu chứ? Ờ tôi... tôi không biết chuyện này. Anh ấy bị đau dạ dày bình thường không dám uống quá nhiều rượu nhưng nay vì cô mà bị đối tác chuốc cho rất nhiều. E rằng cơn đau lại tái phát. Cô Ngọc à? Cô để ý anh ấy giúp tôi. Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Vâng. Vậy tôi về nhá. Việc đi rồi tôi vẫn đứng đó thất thần. Tiêu hóa hết những gì anh ấy vừa nói. Chuyện về A Lốc thì tôi đã biết rồi. Nhưng chuyện của tối hôm nay tôi thật sự không hề hay biết gì cả. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến việc gọi cho anh... Chỉ có anh mới cứu được chúng tôi Chỉ có anh là nơi an toàn nhất Mà tôi tin tưởng dựa vào Thật không ngờ Anh lại bất chấp vì tôi đến như vậy Tôi xoay người vào trong nhà Đặt tập tài liệu lên bàn Tôi chậm chậm bước về phía giường Ngồi xuống và nhìn khuôn mặt đang ngủ của Huy Tuy anh đang ngủ Nhưng có lẽ vì cơn đau hành hạ Nên lông mày liên tục nhíu chặt lại Đôi môi của anh hơi tái Giáng ngủ của anh không được thoải mái chút nào Nó giống như một kiểu gương ép Phòng bị Chỉ cần một tiếng nhỏ Cũng có thể tỉnh giấc Nhìn anh tôi lại nghĩ về những chuyện của quá khứ Về những thứ đã trôi qua Tôi nghĩ Liệu tôi cứ cố chấp với một chấp niệm của mình Có nên hay không đây Dù gì cũng đã 10 năm Câu trả lời có nhất thiết quan trọng Hiện tại bây giờ anh đang quan tâm tôi Lo lắng cho tôi Bổ đáp cho tôi Tuy không nói ra Nhưng mà anh chưa bao giờ phớt lờ Coi như không biết Vậy tôi cũng có nên giống như anh Không nhìn về quá khứ nữa không Cứ như vậy tôi ngồi thần người rất lâu Lâu đến mức huy tỉnh dậy lúc nào Tôi cũng chẳng biết được Đến khi nghe thấy anh cất giọng Mới giật mình quay đầu lại Anh hỏi tôi Ngồi đấy làm cái gì Sao không ngủ đi Anh thấy thế nào rồi Anh có còn đau không Không đau nữa. Anh có muốn uống nước không? Tôi lấy cho anh nhé. Không cần. Thế anh có muốn ăn gì không? Em làm sao đấy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ. Ngồi ở đấy xong lại hỏi lung tung. Này, ai lại nói gì với em đi à? Không có. Tôi đang quan tâm anh mà. Anh bị đau như vậy. Tất cả là vì tôi... Em biết như vậy thì lần sau đừng có vác mặt đến mấy cái nơi đấy nữa. Để tôi không phải đi dọn dẹp Uhm, tôi biết rồi Huy im lặng không đáp nữa Anh vỗ tay sang chỗ trống bên cạnh hiểu ý của anh Tôi ngoan ngoãn nằm xuống Anh vươn tay vọng qua eo của tôi Ôm lấy tôi Hơi thở nóng rực phả lên gáy Tôi trầm giọng nói tiếp Chuyện của tôi với Vi Đã hoàn toàn chấm dứt Lần sau cô ta có gây khó dễ cho em Em cứ bảo với tôi Tôi không sợ cô ta Kể cả cô ta Có anh hay là không có anh Tôi cũng không dễ dàng bị bắt nạt Cậu cô ấy từng là cấp dưới của bố tôi Nên tôi và cô ta có thể gọi là quen biết Với cả trước kia Cô ta cũng từng giúp tôi một lần Anh không cần phải giải thích đâu Không phải là em luôn thắc mắc à Bây giờ thì em hiểu rồi chứ Nhưng tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy Ai muộn rồi Đi ngủ thôi Huy lúc này ôm chặt lấy tôi Tôi cũng không né tránh, thậm chí bản thân còn dựa sát hơn vào người của anh để mặc mọi thứ tự nhiên như vậy. Cứ như thế một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm tôi dậy, đã nhìn thấy Huy ngồi ở ghế sofa, lượt tin tức và xem biểu đồ biến động chứng khoán. Tôi bước đến gần, anh không nhìn tôi, nhưng vẫn cất giọng nói. Chào thịt băm, em ăn đi. Bây giờ tôi phải đến công ty. Xe để lại cho em, em lấy mà đi nhé. Nhưng anh đã ăn chưa? Ăn rồi Bà má của em còn đau không? Không đau Đỡ hơn nhiều rồi bôi thuốc vào nhá, Sẽ bớt sưng hơn đấy Ừ Tôi biết rồi Tôi đáp lời bước vào bàn ăn Ngồi ăn phần ăn sáng của mình Xong xuôi liền đến công ty Vừa đi đến hành lang gặp Vân Cô ấy kéo tôi lại Anh ấy hỏi Tôi qua về không sao chứ Anh ta có gây sự gì không? Không sao cả Thế còn cậu... Ừ, may mà không sao. Nhưng mà này, biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Tôi nghe nói là ở một nghìn chín tối qua, hôm qua lúc anh ta gọi đám người kia vào, không phải để trả tiền đâu, mà đánh nhau đấy. Quản lý ở đấy, nói với tôi. Đánh nhau á? Ừ, mấy tiền đó bị bầm dập hết cả người, đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Chuyện, chuyện này tôi không biết. Thôi, mà cũng trả sao. Không đánh chửi cậu là được, còn mọi chuyện cứ kể đi. Chuyện Huy đánh nhau nếu Vân không nói, tôi cũng thật sự không thể nào tin nổi rằng một người bề ngoài chính trực như anh lại có thể hung hãn như vậy. Mà như thế không biết, anh có bị đám người kia đánh trúng hay không? Sao anh lại không nói cho tôi biết chứ? Lấy điện thoại tôi nhắn cho Huy một tin, nhưng cả buổi ngày hôm ấy lại chẳng thấy anh trả lời câu nào. Đến buổi chiều tôi nhận được một cuộc điện thoại, Đó là cuộc gọi của người sao hàng Họ hỏi tôi Xin hỏi chị có phải là chị Ngọc không ạ Dạ vâng đúng là tôi Sao thế ạ à? à là thế này Em là nhân viên bên cửa hàng Dior Có một anh nhờ bọn em giao cho chị một chiếc váy Không biết bây giờ chị có thể xuống nhận được không ạ Người ấy tên là gì ạ Anh ấy không tiết lộ họ tên Chỉ chọn kiểu váy Rồi sau đó thanh toán từ xa Sau đó nhờ cửa hàng gửi đến cho chị Tôi nhìn người nhân viên với nét mặt hơi nghi hoặc, muốn trả lại nhưng nhân viên không nhận, cuối cùng chỉ còn cách cầm lấy đồ. Lên đến phòng tôi vẫn không nén nổi tò mò, bắt đầu mở hộp ra xe một chút và rồi bản thân ngay lập tức bị thu hút bởi sản phẩm bên trong. Đó là một chiếc váy màu đen tuyền, còn thêu gen hai bên và những hoa văn cực kỳ tinh xảo Vừa nhìn là biết, không hề rẻ, đặc biệt là nó thiết kế hở lưng một khoảng lớn. Tôi cầm lên tỉ mỉ ngắm nghía kinh ngạc phát hiện kích cỡ của nó hoàn toàn vừa vặn với người của mình. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi cũng khẳng định người chọn nó không ai khác, chính là người đàn ông kia. Cùng lúc ấy điện thoại báo tin nhắn đến, Huy nói rằng thứ bảy tuần này Hoàng Dương tổ chức một buổi tiệc, dặn tôi nhớ phải mặc nó cùng anh đi đến đấy. Ban đầu tôi từ chối không muốn đi, nhưng người đàn ông kia lại cứ thích tự quyết định theo ý mình, nên tôi cô nói, như thế nào? cũng bằng thừa thứ bảy đến tôi mặc bộ váy Huy tặng cùng với anh đi đến tập đoàn Hoàng Dương buổi tối hôm nay có rất nhiều khách mời ai cũng xinh đẹp, ai cũng lộng lẫy nên sự xuất hiện của tôi cũng không quá làm cho họ ngạc nhiên tất cả cái nhìn của họ chỉ đều tập trung lên người của Huy mà thôi sau khi tất cả khách khứa đều có mặt Huy bước lên bục tiếng bỗ tay cũng tự giác vang lên Kéo dài tựa như không có điểm kết thúc. Hơi thở trầm ồn vẫn lượn lờ, cách nói chuyện của anh cũng có chất riêng. Không cầm giấy máy móc, cũng không nói ra những lời phô trương màu mè khiến cho người ta chán ngấy. Càng sẽ không thao thao bất tuyệt để chiếm dụng thời gian. Bầu không khí ở đây thực sự quá ngột ngạt. Tôi nhận lúc Huy đang xã giao với người ta, tôi chán nản tìm một góc để đứng. Và kết quả, chưa đi được mấy bước thì bị người đàn ông kia túm tôi về. Đi đâu? Buổi tối chưa ăn được nhiều Bây giờ thấy hơi đói Nên tôi muốn đi ăn vài thứ Anh cứ làm việc của mình đi Để tôi bảo lễ tân lấy cho em Em ngồi xuống ghế đi Không cần đâu Tôi tự đi lấy cũng được mà Bảo em ngồi xuống thì em cứ ngồi Em kêu ca cái gì chứ Huy không vui Giọng nói hơi gắt nhẹ Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này Thì bắt đầu đưa mắt nhìn tôi Cái nhìn mang đầy sự tò mò và khó hiểu Tôi đoán chắc họ sẽ nghĩ Một người lãnh đảm như anh Trước nay chưa bao giờ tỏ ra chăm sóc quá tỉ mỉ Với bất cứ ai Bây giờ lại ân cần như vậy rốt cuộc tôi là ai Là hồ ly tinh phương nào Cứ như vậy tôi bị Huy ép buộc ngồi bên cạnh mình Anh vừa nói chuyện với đối tác Thì thoảng sẽ quay sang nhìn tôi ăn Thấy hết đồ ăn Anh lại gọi người lấy thêm cho tôi Chẳng cần biết là tôi có thèm hay không Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng dáng tiến lại Tôi ngẩng đầu lên Nhìn thấy Đăng Cả người bỗng trở nên cứng đờ Mà anh ấy cũng có thể không nghĩ rằng Người bên cậu chính là tôi Nên biểu cảm cũng không kém tôi mấy phần Duy nhất chỉ có mỗi mình Huy Anh chàng quá bận tâm Hướng đến Đăng và hỏi Mới về đây à? Dạ vâng Cháu mới đáp máy bay xuống Liền đi qua đây ngay à? Thế công việc bên đó thế nào? Ổn cả chứ? Dạ, ổn hết cậu à? Ừ, vậy là được rồi. Huy gật đầu lại tiếp tục quay người, đút trái cây cho tôi. Tôi lắc đầu, tình cảnh này mà còn ăn được cái gì nữa chứ? Anh không khó xử nhưng tôi khó xử, làm sao mà tôi có thể vô tư được? Tôi không ăn nữa đâu, tôi ra ngoài một chút, ở đây tôi thấy ngột ngạt quá. Vậy cũng được, em ra đợi tôi, xong việc chúng ta cùng về. Anh cứ làm việc của anh đi. Nói xong với Huy tôi vội vàng bước chân ra ngoài ban công Cứ đứng như vậy để cho gió lạnh Tạt vào người mình cho tỉnh táo Đối với Đăng Tôi vốn đã có lỗi Bây giờ lại để cho anh ấy nhìn thấy cảnh Tôi và cậu của anh ấy thân thiết như vậy Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào Tôi không biết Anh ấy sẽ nhìn tôi bằng con mắt ra sao Nghĩ đến điều đấy Tôi có chút đau đầu Bản thân cũng dần thấm được cái lạnh đang định quay vào từ từ phía sau Có một người đàn ông khoác lên cho mình một chiếc áo vét Tôi giật mình quay đầu lại Nhìn thấy Đăng Có chút không nói thành lời Đôi mắt buồn bã Anh ấy đang nhìn thấy tôi Khỏi thuốc lúc này bay lượn lờ trong gió Tôi hơi nhăn mày, Không thể nào giữ im lặng Tôi hỏi Đăng Anh hút thuốc sao? Anh hút từ khi nào vậy? Mới thôi Cảm thấy thuốc lá có thể giúp mình bình tâm được Ít nhất là những suy nghĩ không vui Vậy Có thể để cho em thử được không Không nên Thuốc này đâu có tốt Không tốt Vậy tại sao anh còn hút chứ Biết là không tốt Mà anh định hành hạ bản thân của mình sao Thế còn em thì sao Ở bên cậu ấy Em có hạnh phúc không Em tự nguyện Hay là cậu ấy ép buộc em Thật không ngờ đang lại hỏi như vậy Bản thân có chút lúng túng chàng biết phải trả lời như thế nào. Anh lại hỏi tiếp. Hai người bên nhau lâu chưa? Cậu ấy là nguyên nhân khiến cho em không muốn kết hôn với anh. Có đúng không? Em... Hay là cậu anh ép buộc em? Nếu như cậu ép buộc em ở bên cậu ấy mà em không muốn, em cứ bảo với anh. Anh sẽ là người đưa em đi. Không có. Không ai ép buộc ai cả. Là em tự nguyện. Em tự nguyện ở bên cậu ấy. Em có biết cậu ấy có bao nhiêu người đàn bà hay không? Có biết cậu ấy tuyệt vời và tuyệt tình với phụ nữ như thế nào hay không? Lúc cần thì rất cần nhưng mà lúc không cần em có biết cậu ấy đối xử như thế nào hay không? Tại sao? Tại sao em dại dột như thế? Đây là chuyện của em Anh không cần phải quá cảm xúc như vậy đâu Nhưng anh không muốn em lao đầu vào vũng buồn Em có thể không yêu anh cũng được Em yêu bất kỳ ai cũng được Nhưng mà em đừng có yêu cậu ấy cậu ấy là một kẻ máu lạnh đến tình thân còn chẳng coi ra gì thì người như em liệu có tồn tại trong mắt cậu ấy hay không buổi tối ngày hôm nay đang thật sự không thể nào giữ được bình tĩnh anh túm lấy vai của tôi đôi mắt nhìn tôi đầy đau thương tôi biết là tôi có lỗi với anh nhưng mà tôi tôi không muốn nghe anh nói về huy như vậy đúng là tôi không biết anh ở bên ngoài tàn nhẫn ra sao nhưng tôi biết anh sẽ luôn sẵn sàng đứng về phía của tôi, làm chỗ dựa cho tôi. Dù bây giờ mối quan hệ của chúng tôi, tuy là nhập nhằng không rõ ràng gì, nhưng mà tôi cũng chẳng cần thiết. Miễn là tôi và anh hiểu nhau là được, không hứa hẹn xa vời, không hứa hẹn mặc váy cưới. Chỉ cần cảm xúc thật, kéo dài đến khi nào thì kéo. Cởi lại chiếc áo vét trà cho Đăng, tôi mỉm cười và nói với anh. Em không sao đâu. Em nghe anh đi mà. Anh đưa em đi. Đăng vẫn cố chấp không muốn hiểu những gì tôi nói. Ngữ điệu trở nên gấp gáp hơn. Cùng lúc này Huy từ trong hội trường bước tới. Anh nhìn một màn đang cầm tay tôi. Ánh mắt của anh không vui. Nhưng mà anh cũng không nói nhiều. Chúng ta về thôi. Tôi nghe anh bảo như vậy gật đầu. Muốn gỡ tay đăng ra khỏi tay mình. Nhưng mà lực anh rất chặt. Không hề có ý định buông tôi ra. Anh kéo tôi về phía sau lưng của mình và trực tiếp đối đầu với Huy. Giọng nói trở nên đầy giận dữ. Cậu buông tha cho Ngọc đi. Tôi thật không ngờ Đăng lại nói như vậy. Bản thân có một chút dững sờ nhìn Đăng còn đang định lên tiếng phản bác thì lại nghe anh nói tiếp. Cậu à! Cậu buông tha cho Ngọc đi. Cô ấy không thích hợp với cậu. Thế theo cháu trai Cô ấy nên thích hợp với ai Với cháu sao Cô ấy không hiểu cháu Nếu cháu muốn giữ cô ấy cũng không được Nhưng mà không có nghĩa vì điều đó Mà cháu chưa mắt đứng nhìn cô ấy đi vào hố lửa Không thể nào thoát ra được Đây là chuyện riêng của chúng tôi Cháu không nên xen vào Mà còn một chiều nữa Cháu một mực nói rằng tôi ép buộc cô ấy Sao cháu không thử hỏi lại xem Là cô ấy có đồng ý Hay là không Ngọc ra sao cháu là người hiểu cô ấy Cô ấy sẽ không bao giờ tự nhiên làm những điều mà bản thân mình không muốn. Ồ, ra là vậy. Nhưng mà cháu hiểu cô ấy được bao nhiêu phần bằng tôi. Cậu... Đăng lúc này cứng hỏng. Trước sự lãnh đạm và không mấy vui vẻ của Huy, anh ấy trở nên lép vế, không thể nói tiếp câu gì. Mà tôi đương nhiên là tôi không muốn mọi thứ trở nên dối tung. Bởi vậy liền quyết định rút tay mình ra khỏi tay của Đăng. Anh Đăng này, Em thật sự không sao cả. Anh không cần phải đòi lại công bằng gì gì đó cho em đâu. Ngọc, tại sao em phải như thế? Cậu ấy đe dọa gì em? Em nói với anh đi. có chết, anh cũng đưa em đi khỏi nơi này. Anh đang này, anh đang mất bình tĩnh. Khi nào rảnh, chúng ta nói chuyện lại. Còn bây giờ, em phải đi đây. Nói xong tôi nhanh chóng rời khỏi hội trường, đi ra ngoài gọi một chiếc taxi. Lúc mở cửa còn chưa kịp ngồi vào thì bị Huy dơ tay chặn lấy. dưới ánh điện sáng rực, đôi mắt của anh nhóm lên một ngọn lửa, đang bập bùng cháy. Lên xe! Tôi có việc, tôi không thể đi cùng anh được. Tôi nói là em lên xe cơ mà, em không nghe thấy à? Giọng nói của anh trở nên lạnh ngắt, bật giác khiến tôi có chút sợ hãi. Không dám cãi lời anh, đi thẳng về chiếc xe của anh, đang đỗ ở phía trước. Cải dây an toàn xong Huy không nói một lời nào, nhấn gà lao vút đi, bỏ lại hết tất cả phía sau. Gió bên ngoài kêu phần phật, tôi biết anh đang muốn tìm đến tốc độ để phát tiết. Nhưng đây là nội thành, cứ đi như thế này thật sự không an toàn. Bởi vậy sau một hồi suy đi tính lại, tôi liền quay sang nói với anh. Anh đi chậm thôi, anh vừa mới uống rượu mà. Sao, em sợ chết à? Đây chẳng phải là mong muốn của em à? Tôi không mong muốn gì cả. Anh đang không được bình tĩnh. Anh để tôi lái xe cho. Rồi có chuyện gì, chúng ta từ từ mà nói. Em ngồi im đi. Huy lúc này quát tôi. Vẫn không hề có ý định dừng xe. Sườn mặt của anh lạnh băng. Những khớp ngón tay cũng bị siết chặt rồi nổi lên từng đường gân. Phải mãi đến một lúc sau, có thể là anh đã hạ xuống sự thức giận nên tốc độ cũng giảm dần theo. Lúc này tôi mới để ý Anh vua ngọt về phía một con đường dẫn ra khu bờ hồ. Bên ngoài cửa sổ là thành phố chìm trong ánh điện, nhấp nháy đủ các loại màu sắc. Bầu không khí trong xe nặng nề vô cùng càng lúc càng khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên, ngột ngạt đến hít thở, cũng cảm thấy khó khăn. Tôi không thấy anh có phản ứng lại lên tiếng một lần nữa. Anh định đi đâu? Tôi nói xong Huy không trả lời. Anh đưa tay bật một bài nhạc Sau đó chậm rãi, lái xe đi dọc bờ hồ. Trong không gian yên ắng, tiếng dạo nhạc quen thuộc vang lên giống như một cây búa gõ mạnh vào lồng ngực của tôi. Có người nói ca khúc chất chứa một phần kỷ niệm của con người. Có thời kỳ bạn thường xuyên nghe một bài hát gì đấy, thì nó sẽ đong đầy cảm xúc ban đầu chân thực nhất của bạn ở thời kỳ đó. Vào tại thời điểm này, giọng hát của người ca sĩ như rót thẳng vào huyết mạch của tôi, khuấy động cảm xúc của tôi. Bài hát này là ca khúc huy bật đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau. ban đầu nghe có hơi ngang, nhưng về sau chẳng hiểu vì sao tôi lại thích nó. Chỉ có điều sau khi anh rời đi, tôi chưa từng nghe lại. Bởi vì tôi không dám nghe, tôi sợ bản thân của mình nhớ lại rất nhiều, rất nhiều. Nhớ lại quãng thời gian trước đó, những điều vui vẻ, những điều bi thương, anh đã chiếm, từng ngóc ngách. Trong những năm tháng tuổi xuân của tôi Khiến cho tôi trở thành một kẻ hèn nhát yếu đuối Chỉ biết dựa dẫm Khi đôi mắt dần căng ra Dường như tôi nghe thấy Có ai đó đang gọi mình Tôi quay đầu lại Thấy Huy đang nhìn Anh hỏi tôi Có phải em đang nghĩ Làm cách nào để thoát khỏi tôi Không Tôi không nghĩ như vậy Trước kia em chẳng phải Luôn một mực chửi bới tôi Bảo tôi tha cho em à? Có đúng không? Nếu như bây giờ tôi nói Liệu anh có đồng ý không? Thế còn em? Em sẽ đi sao? Đi Hay ở lại ư? Tôi không biết Một năm qua tôi ở bên anh Đã lại một lần nữa quen với cảm giác dựa dẫm vào anh Có anh ở bên Bây giờ một câu nói đi là đi Sao lại khó đến mức như vậy? Tôi không trả lời Huy chợt cười Anh quay đầu chăm chú nhìn tôi Người nhớn về phía trước, chồng nháy mắt, phủ đôi môi của mình lên đôi môi của tôi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi như muốn nổ tung, mọi âm thanh xung quanh dường như ngừng lặng. Tôi không còn nghe được tiếng hát đang phát ra, cũng không còn nghe được tiếng hò hét của mọi người bên ngoài. Ánh đèn tất cả mọi ánh sáng, tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại cảm xúc trên bờ môi và hơi thở của anh là chân thực. Em nói đúng. Dù em muốn đi, tôi cũng không để cho em đi. Ngay từ đầu chúng ta xác định sẽ không bao giờ có thể tách rời. Anh đối với tôi là như thế nào chứ? Nghe tôi nói như vậy, đầu mày của anh hơi động đẩy. Sau đó tôi nhìn thấy anh bày ra một biểu cảm rất sâu xa. Không thể nói là tức giận hay kinh ngạc, tóm lại là khiến cho đối phương rất khó đoán. Em muốn nghe câu trả lời như thế nào? Tôi không biết. Em cứ bình thường đi là được rồi, để bản thân thoải mái một chút. Có những thứ càng nghĩ thì càng đau đầu, không phải sao. Tôi chỉ muốn biết suốt cuộc anh coi tôi là gì. Giống như một trong những nhân tình của anh, hay là giống như chúng ta, đã từng của trước kia. Tôi không nghĩ rằng mình lại có thể hỏi Huy thẳng thắn như vậy, bản thân có chút không tự nhiên khi phải đối diện với anh. Tuy vậy tôi vẫn muốn nghe anh thừa nhận cho dù nó có là gì đi chăng nữa nhưng mà đáp lại sự chờ đợi của tôi lại là một sự im lặng đến tĩnh mịch. Đến chính bản thân anh chắc cũng không biết được anh đối với tôi có còn tình cảm hay không hay là anh chỉ muốn chiếm hữu theo bản năng. Vài phút trôi đi Huy quay sang nhìn tôi nhàn nhạt, nhạt nói buổi tối chưa ăn gì nhiều chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Đi đâu? Đến chỗ mà ngày bé. Tôi thích ăn. Tôi cứ tưởng đó là một nơi, khu phố ẩm thực nào đó. Cũng vui vẻ gật đầu đi ngay. Nào ngờ nửa tiếng sau anh dừng xe, sau đó anh đưa tôi vào chợ. Mặt đường ngô ghề, phù nước bồn, mấy quán ăn ruồi nhặng chen lấn. Tôi gần như có chút không dám tin, ở nơi phồn hoa đô thị này mà vẫn còn tồn tại một chỗ như thế này sao? Bởi vì quá sốc. Tôi quên luôn cả hỏi, chỉ cắm đầu đi theo Huy và một quán ăn nhỏ ven đường. Chủ quán ở đây là một người phụ nữ ngoài 60, trông thấy hai chúng tôi, bà ấy đứng dậy niềm nở. Hai người muốn ăn gì nào? Hai tô bún bò, nhiều bò một chút. Chủ quán mỉm cười sau đó quay vào trong. Tôi ngồi ở ghế, nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy còn phố bên ngoài bần thiểu, nhưng mà môi trường bên trong quán này vẫn ổn. Thật ra tôi không quá để ý đến chuyện ăn uống. Tôi chỉ hơi sốc khi biết được Huy từng trải qua một tuổi thơ như thế này. Tôi quay đầu nhìn anh, thấy nét mặt của anh có chút ấm u, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc đi trên đường. Tôi nghĩ nghĩ, sau đó hỏi thử. Anh bảo hồi nhỏ anh thường ăn ở đây sao? Trước kia mẹ tôi bán bánh cuốn nóng ở đây. Chính tại nơi này. Nhưng mà trước lụp xụp Không có được cơ bản như bây giờ. Tôi cứ tưởng anh sống ở kia. Ngày trước không ai chào đón sự hiện diện của tôi. Trong mắt của họ, tôi giống như một đứa con hoang. Thậm chí tôi còn chứng kiến cảnh mẹ tôi bị đánh ghen bởi rất nhiều người. Nhưng tại, tại sao tại sao lại thế? Mẹ tôi rất đẹp. Vẻ đẹp của bà giống như em vậy. dễ khiến đàn ông sao lòng. Bọn họ ngày nào cũng đến quán nhà tôi ăn Tháng 30 ngày thì 30 lần Và rồi những bà vợ của họ ghen tuông Em biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Anh nghĩ gì? Tôi nghĩ rằng tôi phải kiếm thật nhiều tiền Để thuê người xử cái đám người kia Huy nói đến đây anh dừng lại Quay sang nhìn tôi Ánh mắt lúc này đều là sự buồn bã đến đau lòng Sự cô đơn trống trải Chúng tôi cả hai đều mất mẹ Nên tôi hiểu được Cảm giác ấy nó đau đớn như thế nào. là sau bà chủ bưng ra hai tô bún, tôi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Trong đầu chúng tôi đều không nói chuyện nữa, chỉ có âm thanh của tivi trên tường. Ăn được mấy miếng, điện thoại di động trong túi sách đột nhiên vang lên, âm báo có tin nhắn. Tôi tiện tay lấy ra mở lên, là đăng. Trước đó anh nhắn cho tôi mấy tin rồi, nhưng tôi đọc xong cũng bỏ đó, không trả lời. Bây giờ anh lại nhắn tiếp, nội dung cũng chỉ xoay quanh việc khuyên tôi nên rời xa Huy, rồi anh sẽ cố gắng đưa tôi đi. Tôi cắn môi Huy lại hỏi, Nó lại nhắn tin cho em đi à? Kệ anh ấy, nó rất yêu em, em có yêu nó không? Sao anh lại hỏi vậy? Ừ, không được sao? Tình cảm của tôi chết rồi, tôi không muốn lừa người khác, gieo rắc tổn thương cho người khác. Như vậy bạc lắm. Ừ. Sau cuộc nói chuyện ấy, bầu không khí giữa chúng tôi lại đi vào trầm lặng. Đến khi ăn xong Huy tính tiền, chúng tôi lại cùng nhau rời khỏi khu chợ đêm ẩm thấp. Vừa đi được một đoạn, chúng tôi gặp một người phụ nữ đang xếp hoa quả. Tôi bảo Huy dừng lại để mua một ít. Nào ngờ được khi tính tiền, người kia lại nhìn Huy, ấp úng nói. Huy đúng không? Có phải Huy nhà chị lành có đúng không? Dì Lý, đã lâu không gặp. Đúng là cháu à. Thật là cậu sao? Xuyết chút nữa thì tôi không nhận ra cậu. Cha cũng mười mấy năm rồi. Chưa có ít ỏi gì đâu. Dạ vâng à. Đúng là rất lâu rồi thư dì. Đa phần người buôn bán trên con phố này là người ngoại tình. Cho dù sống quen thuộc ở thành phố này, thì họ vẫn nghĩ rằng cuối cùng một ngày nào đó, họ cũng trở về quê hương. Tôi không hiểu rõ về mẹ của anh cho lắm. Nhưng hình như mẹ của anh trước kia cũng giống những người này, đã từng rất cực khổ để nuôi anh. Dì Lý đánh giá anh một lượt sau đó nói tiếp. Nghe nói bây giờ cậu làm ông chủ lớn, trên mạng cũng có tin tức của cậu. Thật sự là có một tương lai sáng lạn rồi. Cháu chỉ kiếm tiền bình thường thôi mà. Trên TV tất cả đều là phóng đại đi gì à? Thế mẹ cậu có khỏe không? Chắc giờ bấy sung sướng và tự hào lắm nhỉ? Vì có đứa con tài giỏi như cậu. Mẹ cháu, bà ấy mất rồi à? Thật là đáng tiếc. Nếu như bà ấy còn sống, nhất định sẽ rất vui. Nở mày nở mặt. Dì Lý biết mình chạm vào câu chuyện không vui của Huy, nên vội vàng chuyển chủ đề. Dì ấy nhìn sang tôi, cũng đánh giá một lượt rồi nói. Đây là bạn gái của cháu sao? Dạ đây là vợ của cháu. Vợ sao? Thật sự xinh đẹp. Đẹp hơn mấy cô diễn viên trên TV. Mà vợ cháu làm cùng với cháu à? Dạ cô ấy làm phóng viên à? Đẹp đôi lắm. Hai đứa phải thật hạnh phúc vào đấy. Có dịp thì về đây, thăm một lần nữa. Chứ gì, nghe đâu chỗ này, cũng sắp giải tòa rồi. Dạ vâng, gì làm việc đi à? Chúng cháu xin phép đi trước. Chờ cho người phụ nữ ấy quay đi, Huy mới quay lại kéo người tôi. Tiếp tục đi về phía Chiếc xe cách đó không xa Lúc cửa xe đóng lại tôi không nhịn được Mà hỏi Huy Này Sao anh bảo tôi là vợ của anh Chuyện này đâu thể nói đùa được chứ Em khó chịu sao Hay là lại đổi ý Không muốn ở bên tôi à Muốn quay lại với cháu tôi à Sao lúc nào anh cũng suy bụng ta ra bụng người thế Anh không mỉa mai tôi Thì anh không chịu được à Tôi biết hôm nay tâm trạng của anh không tốt Nên là tôi không muốn đôi co với anh Thôi tôi tự gọi taxi về Anh không cần phải đưa đón tôi Thế nào Tôi nói chúng tâm tư của em rồi chứ gì Người này bị điên rồi Thật sự là điên đến mức lũ luôn rồi Hết một hơi thật sâu Tôi đáp lại anh Tâm trạng của anh không tốt Có thể tìm một cách khác để chút giận Nhưng mà giận chó đánh mèo lên người tôi Có phải là anh hơi quá đáng rồi không Hay là từ trước tới giờ Anh luôn cho mình đúng, còn tôi thì sai Nói xong tôi thật sự không muốn chạm mặt với Huy nữa Nên lập tức đẩy cửa xe bước xuống Theo quán tính đi thẳng con đường hướng ra đường lớn Vốn dĩ tôi không muốn bỏ đi như vậy Nhưng nếu cứ ngồi lại đây Chắc chắn tôi phải nghe thêm những lời miệt thị của anh Những lời khó nghe Chuyện ngày hôm nay đã khiến cho anh bị chọc giận Thêm lẫn chuyện của quá khứ Nên tâm trạng ảnh hưởng Tôi nghĩ tốt nhất là chúng tôi không nên đối đầu vào lúc này, như vậy sẽ tốt hơn. Buổi tối hôm ấy Huy không trở về căn hộ, không có nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng cần yên tĩnh, bởi vậy bản thân chẳng làm phiền anh nữa, chỉ nhắn một tin, chúc anh ngủ ngon. Sáng hôm sau vừa đến cổng nhà đài, tôi nhìn thấy Đăng. Anh bước lại trước mặt tôi, vẫn là khuôn mặt, biểu cảm lo lắng giống như tối qua. Ngọc à, anh cần nói chuyện với em Em phải vào làm việc Có gì để chiều đi anh Không được, nhất định anh phải nói bây giờ Em xin nghỉ đi, em đi theo anh Nếu chỉ để nói chuyện tối qua Thì không cần thiết đâu Em bảo với anh rồi Chuyện của em và Huy Không thể nói một hai câu là xong được Anh nói với em rồi Em nhất định phải đi theo anh Hôm nay, anh để cho em nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ta Để cho em đừng có u mê Tôi vốn dĩ không muốn nghe những lời đang nói. Nhưng đến khi anh nói cái gì mà bộ mặt thật của Huy, đáy lòng của tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi không biết chuyện sắp tới, nó đáng sợ như thế nào. Nhưng mà tôi biết trái tim của tôi đã bị lung lay. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra xin phép nghỉ. Sau đó lên xe ngồi với Đăng. Lần này anh đưa tôi sang quận hai Bà Trưng. Sau đó xe dừng cách tòa nhà Pát 11 một khoảng. Tôi nhíu mày hỏi anh. Anh đưa em đến đây làm gì chứ? Em đọc đi. Chẳng phải em không tin lời anh sao? đang lúc này đặt vào tay của tôi một túi hồ sơ. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng cũng quyết định mở nó ra. Bên trong đó là một tấm ảnh huy cùng với một người con gái. Hình như là tối hôm qua. Thì ra tối hôm qua, anh đã ở đây. Tiếm của tôi hơi nhói lên một cái, nhưng bản thân cũng chẳng đến mức nháo loạn hay là tiêu tùy. Bởi vì trước đó tôi cũng biết, Anh không chỉ có mình tôi Mà còn có rất rất rất nhiều người Tôi mỉm cười vào hỏi Đăng Anh đưa cho em tấm ảnh này Là ý gì đây Em không hiểu sao Ngọc Anh ta bên ai là việc của anh ta Em không quan tâm Cái này trên mạng cũng đầy rẫy Có phải là hiếm hoi gì đâu Đúng Nhưng mà trên mạng Chưa từng xuất hiện hình ảnh của cô gái này Em không nhận ra sao Em không nghĩ rằng vì sao cậu ta lại bao bọc cô ta như vậy sao? Ừ Có lẽ vậy Cô gái này Là người được bà hai ấy Hiến tim cho Cô ấy là một cô gái mồ côi Không cha không mẹ Tuy được thay tim của bà hai Nhưng ngày đầu không được tương thích Sức khỏe không được tốt Một tháng thì mất hai tuần ở bệnh viện Cô ấy rất đáng thương anh nhỉ Cậu anh rất quan tâm cô ấy Trước kia lúc cậu anh sang Đức Cô ấy nặng nặc đòi theo Nhưng vì sức khỏe không cho phép Nên phải ở lại Tuy cách nhau cả nửa địa cầu Nhưng cậu anh vô cùng quan tâm đến cô ấy Lúc cô ấy ngất diệu Chính anh là người Được cậu nhờ chăm sóc Những lời này của Đăng không phản ánh rõ Huy rốt của có tình cảm với cô gái kia hay không Hay chỉ xuất phát từ việc Cô ấy đang mang trái tim của mẹ anh ấy Nhưng chuyện anh mua nhà Mời bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho mua quần áo và đồ trang sức đẹp nhất cho cô ấy. Tất cả đều là sự thật. Những chuyện tình ai chớp nhoáng khác anh đều không rảnh để giải thích với truyền thông. Nhưng với cô gái này, anh lại bao bọc rất kỹ. Kỹ đến mức tôi ở cạnh anh một năm mà không hề hay biết chuyện gì. Mà nếu đã giấu kỹ như vậy, chắc chắn phải là người quan trọng với anh lắm đây. Nhìn vào tấm ảnh Huy cẩn thận dìu cô gái kia, Toàn thân tôi như bị khoét sạch sẽ, không còn một chút cảm giác. Ngực thì đau dấm dứt đến nghẹt thở. Tôi im lặng không nói gì, đằng lại nói tiếp. Cô ấy luôn coi cậu anh là chỗ rửa. Cô ấy yêu cậu anh. Cả miệng của tôi đều là vị chua chát. Tôi nhìn quanh, vội vàng cầm lấy chai nước khoáng trong xe uống quá nửa, để xua đi cái vị chua chát trong miệng nhưng mà cảnh vật trước mắt tôi không ngừng lay động. Đang nắm tay tôi, bàn tay của anh rất nóng, nhưng có thể làm bỏng ra tôi vậy. Anh dùng sức tương đối mạnh, làm tôi không thể nào dãy ruộng. Ngọc à, em đừng như con thiêu thân nữa. Trái tim của cậu không có chỗ cho em. Anh ta có đi với ai, em cũng chả quan tâm. Về chuyện này, em không có quyền để nói anh à. Em có yêu cậu ta hay không Bản thân em tự biết chứ Trước này em nói dối Đều không bao giờ thành công cơ mà Như vậy thì có sao Giả sử em có yêu anh ấy Cũng là chuyện của em Không liên quan đến anh Nhưng mà cậu anh không yêu em Ngọc, thế chả nhà em cứ chấp nhận cái việc Cậu ấy ở bên cạnh em Nhưng chỉ cần một cuộc gọi của người kia Là ngay lập tức bỏ rơi em sao Đó là cậu của anh đấy Đăng à Anh đang nói xấu cậu của mình đấy Nhưng mà anh chỉ muốn tốt cho em. Còn chuyện của cậu anh không can thiệp. Anh không muốn em đau lòng. Vì em đau. Anh cũng không dễ chịu gì. Không hiểu tại sao lúc này hốc mắt của tôi đột nhiên cay xè. Tôi ngừa đầu cố gắng chớp chớp mấy cái. Sau đó lại hỏi. Nếu là anh... Liệu anh có yêu cô ấy không? Nếu như trong lòng anh chưa có người nào, anh sẽ yêu cô ta. Cô ta yếu ớt như tờ giấy, lại mang trong mình trái tim của người thân của anh. Tại sao anh có thể để cô ấy một mình được chứ? Anh sẽ làm mọi cách để che chở cho cô ấy. Thì ra, những cô gái yếu ớt mới dễ rung động đến trái tim của đàn ông sao? Cô ấy rất biết điều, không cần danh phận, không sợ đau lòng. Vì vốn dĩ ngày ngày luôn bị cơn đau hành hạ. Cô ấy sống được lâu nay, cũng chẳng có ai biết. Nên không sợ có người vòi vĩnh, gây phiền nhiễu. Cảm ơn anh. Câu chuyện này rất cảm động. Anh đừng đi theo em. Câu chuyện này của Đăng đã thành công giết chết tôi rồi. Tôi sợ nếu mình cứ ngồi lâu thêm một chút, thì trái tim của tôi sẽ bị khoét ra thành nhiều lỗ hồng. Không quay đầu lại, tôi lang thang đi trên vỉa hè. Mắt thất thần nhìn dòng xe cộ ở xung quanh, di chuyển với tốc độ rất nhanh. Bọn họ đều rất gấp gáp đến một nơi thuộc về bọn họ Và chỉ có mỗi mình tôi mù mờ Đứng giữa ngã ba đường Nghĩ mai cũng không ra Nơi nào mới là đích đến của tôi Đứng một hồi tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái ấy Cô ấy rất trắng Nhưng mà trắng theo kiểu tái xanh Người hơi gầy mỏng manh như tờ giấy Kiểu như chỉ cần một cơn gió mạnh Cũng có thể làm cô ấy ngã gục Cô ấy đi về phía trước Tay cầm theo một túi sách bước chân có phần chậm chạp đột nhiên cô ấy bị một người va phải cả người loạn choáng ngã xuống tôi hơi ngần người nhưng cũng vội vàng chạy tới giúp cô ấy đứng lên cô không sao đấy chứ dạ cảm ơn chị em không sao ạ giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng tôi nghe còn muốn tan chảy trái tim bào sao mà huy lại cố gắng xấu kỹ cô ấy như vậy đúng là một viên chân châu thì nên bao bọc khỏi bụi trần Tôi lại hỏi tiếp Cô đi đâu đấy? Tôi đưa cô đi Em đến bệnh viện Chị không cần đưa em đi đâu ạ Không sao tôi không bận Nếu như cô không phiền Để tôi đưa cô đi Vậy em cảm ơn chị Cô tên là gì? Dạ em tên là Cát Anh Tên của cô rất hay Vậy cô bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 ạ 26 sao? Trẻ quá Thật sự là tôi không nhìn ra Cô gái đáp trả tôi bằng một nụ cười nhẹ Tôi không nói gì thêm nữa Dìu cô ấy đi vào bệnh viện Hỏi cô ấy bình thường khám ở đâu Rồi lại đưa cô ấy lên tận phòng Lên đến nơi tôi đứng nộp sổ Xếp số ngồi đợi Đến khi được bác sĩ gọi Vốn dĩ tôi không định đưa cô ấy vào Nhưng tôi lại nhìn thấy cô ấy hơi mệt Nên lại dìu cô ấy Bác sĩ nhìn qua bệnh án một lượt Rồi hỏi về tình hình sức khỏe Lúc xong xuôi tôi nghe thấy Cắt anh hỏi Gần đây em ăn vào hay bị nôn chớ? Bác sĩ kiểm tra hộ em xem em có bị tiểu đường tiêu hóa không ạ? Nôn có nhiều không? Có ăn cái gì lạ không? Dạ không ạ. Em vẫn ăn đồ bình thường như mọi ngày. Kinh nguyệt có đều không? Ừ, dạ không ạ. Gần đây có quan hệ tình dục không? Quan hệ không an toàn. Nghe bác sĩ nói vậy. Cát anh hơi đưa người. Khuôn mặt đỏ lựng gật đầu nhẹ. Vị bác sĩ đầy gọng kính Ghi ghê chép chép vài chữ vào sổ bệnh Lại nói tiếp Đi xuống khoa sản kiểm tra đi Dạ vâng Cát ảnh nhỏ giọng Cô ấy lại nhờ tôi đưa cô ấy đi sang khoa sản Tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy phảng phất nét buồn Mà bản thân của tôi cũng đau không kém Nhưng tôi không dám để lộ ra Bởi vì dù có tung hê Người thiệt thòi cũng là tôi Và rồi Cái gì đến cũng đến thai 6 tuần Đã có tim thai Tôi thấy các anh cầm tờ giấy trên tay Cô ấy mỉm cười Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống Cơ thể vì quá vui mừng Cô ấy còn ôm lấy tôi Nức nở nghẹn ngào Chị ơi em sắp làm mẹ rồi Em sắp làm mẹ rồi chị à Ừ Chị chúc mừng em Em vui quá chị ơi Em thật sự chờ đầy Lâu lắm rồi Cuối cùng thì nó cũng tới Ừ. Trước sự phần khích kia của các anh Tôi cố gắng dặn ra một nụ cười Để chúc mừng cô ấy Tôi cũng cố gắng ép cơn đau nhức nhối Trong lòng ngực xuống Để bản thân không được rơi nước mắt Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này Có điều còn chưa kịp làm gì Thì đã nghe thấy giọng nói của Huy Anh đang đứng ở đầu hành lang kia Cao lớn nghiêm nghị Đẹp trai hút hồn cát anh chạy ù vào lòng anh Ôm chặt lấy anh vui mừng báo tin cho anh anh ơi em có thai rồi khó khăn lắm tôi mới bước được ra đến bên ngoài tôi ngước mắt nhìn bầu trời âm u, lất phất mưa phùn tâm trạng nặng chịu đến nghẹt thở tôi cố gắng tự an ủi bản thân mình là anh có ra sao hay anh như thế nào với ai tôi cũng không liên quan không để ý nhưng mà tôi thấy đau quá Trái tim của tôi đau đến mức, không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Lưỡng thượng đi một đoạn rất dài. Lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đang dựa vào xe ở bên đường hút thuốc. Anh vừa hút thuốc vừa nhìn tôi. Khuôn mặt tuấn tú của anh ẩn hiện trong làn khói trắng. Không biết đã đứng bao lâu rồi. Tôi chỉ biết dưới chân anh có đến 5, 6, đầu màu thuốc. Đến bây giờ vẫn hơi bốc khói. Tôi không nói gì nữa, cũng không có ý định bước lại. Còn anh ấy thì ném điếu thuốc sang một bên, đi về trước mặt tôi. Ngọc à, em muốn khóc em cứ khóc đi. Em đừng cố gắng chịu đựng. Vì sao em phải khóc chứ? Em sẽ không khóc đâu. Em có biết rằng em nói dối rất tệ không? Anh đừng nghiêm trọng như vậy. Anh quen em 5 năm, lại không hiểu em là con người như thế nào hay sao? Ngọc, vì sao không để bản thân của em trở nên thoải mái một chút chứ? Em chả sao cả, em ổn. Anh đi về đi, bây giờ em có việc rồi. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Không cần, em tự đi được. Nếu như em thật sự coi anh giống như một người bạn, thì để anh đưa em đi. Tâm trạng của em không ổn đâu, anh không yên tâm đâu Ngọc à. Đúng là tâm trạng của tôi không được ổn thật. Nhưng tôi cũng không muốn có người bên cạnh bây giờ Tôi chỉ muốn một mình thôi Để bản thân tự do tự tại Với những suy nghĩ trong đầu mà thôi Giật khoa từ chối đăng Tôi bắt một chiếc taxi đi về ngoại thành Sau đó lên núi Tìm đến ngôi mộ của bố mẹ Tôi lặng lẽ ngồi xuống Kể cho họ nghe những câu chuyện Mà tôi đã trải qua nhiều năm nay Tôi kể rất nhiều Nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng gió di rào tiếng côn trùng kêu vang khắp rừng núi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Người tình cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 11 này, Tâm An lại càng đau tim hơn quý vị ạ. Thì cứ tưởng rằng là Huy với Ngọc người sau bao nhiêu biến cố Về sống chung với nhau rồi Thì cũng tìm được hạnh phúc của nhau Quên hết quá khứ đi Bởi vì đối với Ngọc thì cô bảo rằng là cho dù Chuyện quá khứ chuyện 10 năm trước cô không quan tâm nữa Cái quan tâm bây giờ là tình yêu của Huy dành cho cô Thế mà tự dưng lại xuất hiện một cô gái tên là Cát Anh nào đó Và cô ấy lại có thai với Huy rồi Thật sự là rất đau tim quý vị ạ Nếu mà tình yêu mà đau khổ như thế này thì thôi Mình không yêu nữa Mình yêu bản thân yêu cuộc sống của mình thôi Chưa cứ như thế này đến Tâm An đọc còn cảm thấy đau tim, thì huống hồ gì những nhân vật trong câu chuyện này và tác giả Lê Tuyết, lúc mà viết ra chắc cũng đau lắm. Không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.